Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghề chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục cùng với định duy theo dõi tiếp tập 10 của tiêu thuyết cửa Gió của cố tác giả nhà văn Xuân Đức. Mọi vật đều trở nên lạ lẫm, kể cả con đường qua khe sâu mà ông đã đi hơn 60 năm nay. Kể cả những con mắt thân tình, những lời chào hỏi sời lời của làng xóm láng giềng, Của thiếm điêu, o vi Dưỡng trước, hôm ni cũng trở nên Ngập ngừng và ngượng nghịu Ông Trần nhận ra điều đó Rất sớm, ông ớt ước Muốn điên lên, bởi vì ông không tin Chuyện đó lại có thể xảy ra Thoạn đầu ông nhích miệng cười Rồi nụ cười cứ nguyên vậy Mà khô dần đi Ông muốn khóc, mà không khóc nổi Muốn trời toáng lên, chẳng biết Chửi ai, càng thở ra cái bụng càng lép kẹp Giữa là ông nằm bẹp xuống Hai trọng mắt mờ tròn lơ láo, ngó lần theo những chiếc dôi, chiếc mè, mà thấy lòng thất thèo từng mối lạch. Dẫu sao thì ông cũng không thể tin. Ông chưa là một điều chi thất đức. Tự ngắm lại đời mình hơn 60 năm qua, ông Trần thấy cần phải kêu to lên như vậy. Nhưng biết kêu với ai? Thực ra cũng chẳng ai nói chi với ông cả. Thậm chí từ sáng đến trường người ta đến thăm ông chật cả nhà. Người ta ăn nụi xoa dịu ông. Nhưng thà người ta đừng đến, đừng nói năng chi cả, có lẽ ông còn dễ chịu hơn. Rằng người ta không chịu để cho nghiêng lúc này, thử hỏi ông có tội chi đã chứ? Chẳng có tội chi cả, ông đã sinh ra những đứa con, đã thắt ruột nuôi chúng nó lớn lên, rồi trao cho xã hội. Xanh con, há dễ xanh lòng. Nó nên hay hư, là tùy xã hội chứ. Suốt cuộc đời ông ta tu nhân tích đức cũng chẳng trông thành tiên thành Phật. Chỉ cốt mong đời đền đáp chút yêu gái kêu băng. Không lẽ trừ là lúc cuộc đời trả giá cho ông đó ư? Ông không tin. Còn muốn muốn nói một lời với những người cha, người mẹ vĩnh linh. Hãy giúp con mình lại Đừng trao khúc ruột mình cho bọn cộng sản thực hiện mức đồ tuân tính miền Nam. Hãy thương lấy con mình. Ôi chào. Đến giữa thì quá quắt. Lời ơi, răng mi ngu vậy. Làm cha nào mà ai chẳng thương con. Chỉ có những đứa con ngu mũi như mi mới không thấu nổi tình thương đó mới đánh đổi sự hy sinh của cha mạ lấy chút sống thừa. Nhưng mà trời ơi, ông vẫn không tin. Thằng Lợi con ông nó không thể nói những lời như vậy. Mặc dù chiếc L19 nó cứ lè nhè trên đầu nó đọc không biết tới mấy chục lần cái thư thằng Lợi. Mặc cha nó, ông không tin. Đêm qua con Thảo mang tin đến ông như người phải bỏng run bẩn bật Ông căm giận quá, giận thằng Mỹ tâm hiểm, giận thằng con phản dân, giận luôn cả đứa con dâu nỡ nhẫn tâm mang cái tin ấy tới. Rồi con thảo trở về nhà nó, chiếc L-19 bò lên, tiếng nó rót tận tai ông từng lời. Nhưng không riêng chi ông nghe, mà cả xóm Tây Hiền, cả xã Vĩnh Hòa, không khéo cả khu vực Vĩnh Linh đều thấu chuyện. Ông như kẻ tụt chân xuống vực. Ngập chim trong sự đổ vỡ tan nát Thôi Từ ni thì nón cởi úp mặt Chẳng bao giờ dám ngước mặt ngó xóm ngón làng Ôi rằng lại Có thể cốt chuyện ấy được Không Ông Trần coi người ngồi dậy Đầu troáng váng Chân tay run dậy Ông bậm môi suy nghĩ Rồi ông quyết định ra đi Mà dù gần hết một ngày chưa hề có hạt cơm lọt bụng Leo được hết dốc khe sâu Ông Trần ngồi bệt xuống cỏ mà thở Tiếng pháo ngoài biển rít từng vệt qua đầu. Thằng là 19 đang vọng trên phía Tây. Có lẽ nó đang mang lá thư tận lợi mà rêu giao khắp vùng đất Đồng Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy. còn ai mà chưa biết thằng con ông phản bội nước không? Có ai tin không? Ông đi thơ thẩn dọc theo đường cáp lại, tìm về hướng bộ tư lệnh khu vực. Ông muốn gặp người chính ủy hôm nọ, muốn hỏi ông ấy một câu rằng Ông có quyền coi thằng lợi, như đã hy sinh rồi không? Có lẽ chưa bao giờ ông thấy thấm tía lời nói của chính ủy dạo nọ bằng lúc này. Cũng chưa bao giờ ông thấy hai tiếng hy sinh, thiền liêng cao cả như hôm nay. Ừ, ước chí thằng lợi nó không phải mất trắng đi, mà đã hy sinh. Giá quay hỏi những ngày cuối cùng của đời ông cần lựa chọn cái chi. Ông có thể nói ngay rằng, cần chọn một sự hy sinh trong sáng nhất. Toe, tiếng còi xe hết một dòng phía sau ơn. Ông. ông Trần dần minh tránh qua lề đường, chiếc xe trùm kín láo lao qua, kéo theo cái đuôi dài ngật ngưởng. Thêm chiếc nữa, chiếc nữa. Ông Trần liếc mắt ngó qua kệ lá, thấy lấp ló những dãy mũ sắt xếp bằng nhau. Dưới các mũ sắt là những khuôn mặt non tơ mà trang nghiêm quá. Năm chiếc, 6 chiếc, 10 chiếc. Trà, bộ đội đâu mà kéo về nhiều quá khuôn mặt nào cũng tự tựa giống nhau. Những đứa con ấy có đứa nào là không bố không mẹ, các con có hiểu thế nào là tình thương của cha mẹ hay không? Những chiếc xe kéo pháo rào rào lướt qua, ông Trần ven sát người bên lề đường để tránh bụi. Chiếc xe cuối cùng chồm tới rồi phanh kẹt ngay trước mặt, cửa bung lái mở, một binh bộ đội bước xuống, theo sau là một cô dân quân, hai người đi ngược trở lại phía ông Trần. Anh đội ước chừng gần bốn chục tuổi hố mắt sâu hai lưỡng quyể cao má hóp anh quay lại nói với cô gái trường đồng chí Phương đợi chỗ ni hả Nếu qua 8 giờ không thấy thì về người con gái đưa một tay vén mái tóc để lộ cả một vầng chắn rô caorăng lại về lỡ xe của xe3 qua buồn thì ai dẫn về không thể muộn hơn được nếu qua 8 giờ mà không thấy tức là hắn chạy chạyừng 70 rồi ở bên đó có dân quân Vĩnh Hiền đón đồng chí cứ yên tâm rõ hai người bắt tay nhau Anh bộ đội bước lên cửa xe còn quay lại cười đứng một mình có sợ ma không Cô gái nheo mắt chống tay lên hông dáng người ngạo nghẽ Chả sợ ma, chỉ sợ quý thôi thủ trường ạ Ngay cô gái gọi anh bộ đội kia là thủ trưởng Ông Trần chạy vội tới những cái cửa sắt đã đóng sầm Xe rú máy trồm lên trước Một quần bụi đỏ cuộn theo Chờ cho đám bụi tan giạt theo Hai bên bờ cây Ông Trần đi lại gần cô gái này o, ông thủ trường lúc nãy cũng ở trên bộ tư lệnh à Dạ không, anh Tùng ở dưới đơn vị Đơn vị nào vậy? Dạ đơn vị mới, bác chẳng biết được đâu ạ Thấy dáng ngầm ngừng của cô dân quân Ông Trần biết mình hỏi hơi vội vã Ông đúng túng định quanh đuôi Thưa bác là người Vĩnh Nam ạ già tôi ở Vĩnh Hòa Vĩnh Hòa, cô dân quân tròn xoe mắt Ở Vĩnh Hòa mà trừ vẫn chưa về Bác không sợ tối đường à Ông Trần cảm thấy phiền rồi Giỡn dần cứ hỏi chuyện mấy anh chị dân quân Là hay bị lục vấn chết thôi Ông tìm cách làm chuyện Dạ mấy giờ rồi ơ? Cô gái nheo mắt ngó lên phía tây Sắp tắt mặt trời có lẽ gần 6 giờ rồi Giữa bác đi đâu về vậy Ông Trần định tìm cách nói dối Nhưng đầu óc mụ rồi Nghĩ nhanh không kịp Ông ngồi thuộc xuống lề đường Lần tanh mở gói thuốc ra quấn Nghĩ thế nào ông lại bắt chuyện Lúc này nghe thủ trưởng gọi o tên Phương à Cô gái ngập ngừng Dạ Ờ người xã nào Dạ Vĩnh Thủy ạ Gia đình ơ quanh nào đi bộ đội không Phương hơi ngớ ra vì câu hỏi đột ngột ấy. Cô ngồi xuống cạnh ông già giọng thăm dò. Dạ cũng có, nhưng bác hỏi có chuyện chi vậy? Không, cũng chẳng có chi, buồn thì hỏi vậy thôi. Bác đang buồn ạ. Ông trần thờ ra khe khẽ. Ông bật lửa châm thuốc rồi để nguyên chức bật lửa đang cháy trước mặt, ngó mê mẩn vô ngọn lửa. Một chốc mông dùng hai ngón tay kẹp chặt ngọn bức, lửa thắt ngấm. Ông hỏi giọng bưng côi. Ồ có tin trong con cái em hút mình lại có kẹp phản bội không? Phương Ngạt Nhiên thật sự, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ thờ ơ nói úp mở. Tránh răng khỏi bác, năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài, hàng ngàn hàng vạn người tài chi mà chọn vẹn được cả. Ông quắc mắt nhìn người con gái đầy vẻ tức giận, nhưng rồi đôi mi bạc lại âm thầm sập xuống. Ờ, ai là cha là mẹ những đứa con lạc loài đó, chắc là sót xa lắm. Sự thông minh vốn có khiến Phương Phán đoán ngay những điều uất trong đôi mắt ông già. Ngày hôm nay đi đón tiểu đoàn cao xã từ Vĩnh Mốc về Vĩnh Thủy. Cô đã nghe ra giả, giả bao nhiêu lần bức thư của một anh nào đó tên là Lợi. Thực tâm thì Phương không để ý mấy tới chuyện đó vì cô còn lạ gì cái trọt đều cáng của bọn tâm lý chiến. Nhưng trừ một sự liên tưởng bất chợt kéo đến nối những lời xót xa của ông già với cái lá thư trên chiếc L19 kia. Phương cố nghĩ nhanh. Lợi nào hả? Lợi có phải e trúng rồi? Cô quay sang ông già hỏi vội vã. Hình như bác cũng có một người con trai đi bộ đội phải không? Dạ. Anh con bác tên lợi phải không? Ông trần trần ngược hai mắt lên, môi bậm chặt. Phương biết mình thiếu ý tứ. Cô cúi bụi xuống, cố phân trần. Dạ, là vì cháu có biết anh ấy. Hồi anh học cấp 3, hay đóng kịch. Dạ hôm anh ấy đi tuyển quân, cũng có gặp. Đột nhiên ông trần nắc lên một tiếng. Hai hàng nước mắt chảy trào xuống, tràn khắp gò má nhăn nheo. Tròm dâu trắng run bẩn bật, tiếng ông nghẹn ngào. Thôi, coi như nó chết, đừng nhắc nữa. Những năm tháng đối với ông như một giấc mơ. Những năm tháng tràn trề hy vọng ở đứa con học giỏi nhất khu vực Vĩnh Linh. Những năm tháng ấy còn đâu nữa, lời ơi, mày ơi. Đêm úp xuống như cái lòng trào đầy sương lạnh. Ông Trần ngồi im thiên thiết trong bóng tối. Phương vẫn dù gì bên tay. Không chắc đúng đâu ạ. Bác ơi, thằng Mỹ nó tâm hiểm lắm. Còn cái chuyện tên họ... À, thiếu chi cách giò la ở bác? ở thì ngay cả chuyện chị Thảo Đè con trai chúng nó cũng có thể biết được chứ. Nói thí dụ, có thằng gián điệp nó vượt tuyến chẳng hạn. Những thi lễ của Phương xem ra vù vờ lắm. Nhưng ông Trần không cãi lại. Phần nữ ông cũng đang cố hy vọng. Cái hy vọng nhỏ nhoi nhưng sắc lạnh như một mũi kim. Ngay từ khi con Thảo báo tin, cả những khi nghe trực tiếp tiếng loa trên chiếc L19... Nghĩa là khi lòng ông tan nát nhất Ông vẫn hy vọng Ông ngồi im và mặc cho Phương loay hoay giải thích Ông cố hợp lý Tất cả những điều mà ông biết thừa Là rất vô lý của những lời giải thích kia Thôi chứ bác về Đừng lên bên bộ tương lệnh nữa Chẳng ai trả lời dứt khoát với bác lúc này được đâu Hơn nữa các thủ trường đang rất bận Chuẩn bị đánh to mà bác Bà con mình ai cũng có nỗi đau riêng Nhưng dáng mà gánh mỗi người một ít Đừng đốn lên trên bác cả Thôi để cháu đưa bác về nhà Ông Trần ngần lên hỏi bằng một giọng ề hoài Ô còn đón xe đi kìa mà quá 8 giờ rồi cháu cũng về thôi Nào bác cháu ta đi đi Hai người lần dò đi theo mép đường cấp lại Pháo sáng trần vần khắp bốn phía Những chiếc phản lực ăn đêm Thỉnh thoảng bay dẹt qua đầu Số những tràng 20 đi vô một khúc đường nào đó Trước mặt đêm giới tuyến hâm hấp mùi thuốc đạn Và dâm gian tiếng xe vận tải Khắp các mặt đường Không ngờ ông già lại có thể bước nhanh hơn mình Phương xài chân nhảy lên mấy bước Tài cô túng được mấy ngón tay gần quốc của ông Cháu chẳng dám nói giỏi với bác Nhưng đánh cái thằng Mỹ này Phải hết sức tỉnh táo bác à Không thì nó lừa cho chết mệt Đặc biệt là đất giới tuyến mình Lá mặt lá trái lệch trở có một mái treo Cháu nói hỗn phép bác chứ Thằng Mỹ đánh mềm cốt là đánh vô lòng tin Giang trừ mình hết tin nhau Bạn hết tin bạn Dân hết tin đảng thì là nó thắng Cho nên chết cha ngồi xuống bác ơi Một chùm ba quả pháo nổ tóe hết trước mặt Đất tung rào rào Phương đè sát cả người lên người ông Trần, hơi thở hai người chập chồng lên nhau. May quá, chúng bắn đều quá bác ạ. Nói chúng nó đều bác ạ, cho nên mình đừng có mà hoang mang. Tất nhiên theo cháu người mình cũng không phải là nhất nhất trọn vẹn, cũng có thằng đều. Những thằng đó thì phải từ mặt nó đi. Nói tí dụ, trong tình yêu thì quá rõ, lắm thằng đàn ông đều ghê gớm bác ơi. Vương miếm bồi miệng lại, cô biết mình đã nói xa đà. Đi bên cô là một người bố suốt đời tận tụy hiến dâng và đang phải chấp nhận những điều bất hạnh. So với nỗi trừ đựng của người bố ấy thì những gì đã xảy ra với cô có đáng là bao. Giọng ông Trần khô lạch khi phải nói những lời cuối cùng ấy với Tuấn. Chờ thì con cứ đi đi, gắng đưa các cháu đến nơi tới trốn, đừng nghĩ ngờ nữa. Lòng con lâu đi đối với bác ra rằng bác thấu cả, bác ơn con lắm lắm. Nhưng mà chuyện nó đã vậy Con cũng đừng gánh nặng làm chi Bác thời trước sau vẫn không tin Cho dù 100 người có bảo như vậy Nhưng con thời không nên giản bật làm chi Đừng có nhớ tới bác nữa cho mà đau lòng Cô nghẹn cứng lại Cầm môi tái xám, run run Thuân úp mặt vô đống quần áo mà khóc Cô khóc như vậy dòng dã Suốt hai ngày ni rồi Bà hào buộc phải thay con chạy đi Đốc thúc từng gia đình Chuẩn bị cho các cháu tập trung sơ tán Bà đi một hồi, rồi chạy về ôm lấy đầu con mà lắc. Thôi con ơi, khóc lóc làm chi nữa. Người ta đã không thương nước thương dân thì dẫu con có khóc van cũng hoài nước mắt. Mỗi lời của bà Hào là một nhất giao khứa vô tim ông Trần. Nếu không vì chút tình chút nghĩa của con cái thì ông chẳng chịu ngồi yên. Mà thôi, giận người ta thì được gì. Nghĩ cho cùng nếu chẳng vì dây mưa dễ má, thời ai người ta lại đau đớn thay cho ông đến giường ấy. Ông Trần ngồi cấm lặng như con chiên chịu tội, cặp mắt đờ đẫn ngây dại. Trong lúc đó ở dưới một gốc, khe tre, gần cuối xóm, người ta đã đứng chặt lòng khe đợi cô giáo. Người lớn đông ngấp 3, đấp 4 trẻ con. Các học sinh thuộc diện sơ tán trong kế hoạch tháng 8, gọi là K8 của cả mấy xã khu đông đều tập trung về địa điểm này. Bọn trẻ đấu có hiểu được nỗi xót xa của bố mẹ, chúng nó được dịp tụ tập lại với nhau, cơm đùm cơm gói. Túi sách, gùi mang Coi bộ thích thú lắm Tiếng họ gieo náo động cả khe tre Những người mẹ khóc thút thích Những ông bố cáu kình gắt luôn mồm Các đồng chí trong ban đảng ủy ủy ban hội phụ nữ chạy ngược chạy xuôi tất bật Trời lạnh mà mồ hôi đầm đìa lưng áo Các đồng chí giáo viên có mặt đầy đủ chưa Họ thuẫn có ở đây chưa Hả Tiếng ông phó chủ tịch xã hết u um mở cuối khe Ở đằng đầu này mấy cô giáo trên nhau đáp Dạ chưa? Dạ rồi. Rồi đâu mà rồi? Đó tệ không thấy hả? Đúng là thuấn đã đến thật. Cô ôm gói áo quần trước ngực, mặt cúi gầm, hai mi mắt mọng nước sưng hút. Cô bước từng bước trắng bán ở giữa rừng người ở đây. Rất nhiều người đã biết chuyện nên họ tránh hỏi han. Không ai nỡ khêu vô vết thương đang dỉ máu. Người ta tuyên bố vị trí tập trung từng xã. Các cô giáo gọi tên, các em nhỏ líu diếu đứng bô hàng. Ngó ngang, ngó ngựa, cười tuét miệng Chị Thảo ôm ghi đến con cần Ngồi tít tận cuối khe mà con chị đến khá sớm Nhưng con cần vẫn không được phép nhào vô Với tụi bạn ở trong xóm Nó đang mang máng hiểu ra Cái điều làm mạ tái tê suốt mấy ngày qua Nhưng với nó lúc này Thật là khó mà khẳng định Đang vui hay là đang buồn Đi sơ tán, theo như sự tưởng tượng của nó Chẳng khác chi đi lên trên ông nội Mạng đã bảo đi xa tới bốn năm cây số. Nó nhíu chán nghĩ coi bốn năm cây số là xa đến mức nào. Có lẽ phải quá nhà ông đoạn nữa. Nhưng nó thích vì được tung tăng với bảy con nít lại được đi ô tô. Nó sướng dân người khi nghĩ đến ô tô rú máy đưa nó chạy băng băng hết chỗ này qua chỗ nọ. Mạng đã bảo đi xe hay bị nôn mửa nhưng nó chẳng sợ vì nó đã từng đi thuyền rồi. Tất nhiên nó chưa ra khơi lần nào mà chỉ đi theo bố đi câu ở lộc Nhưng bố nó đi lộng sóng giữ hơi khơi, vậy là nó đã chịu được biển, còn ô tô thì nó trông thấy mấy lần rồi, nhưng không bao giờ được đến gần. Ai ngờ sắp được cưỡi lên trên nó, chẳng phải treo trống chi cả mà vẫn lao băng băng. Tuy vậy, nó vẫn thấy có chút buồn, mà bảo là đi lâu lâu mới về. Nó chắc mà mít ra cũng tới vài tuần, ở chỗ sơ tán đó không được tắm biển, không được bế em, vậy thì chơi nhiều cũng chán, chán nhất là không được ra đón thuyền vô bãi. Với cần, một ngày vắng biển Nó thấy trong người nhà thách Chẳng muốn ăn cơm Không được ra đón thuyền Những lúc chiều xuống Thì còn đâu hy vọng gặp cha Em Nguyễn Thị Cần Chị Thảo giật thoát người Hai tay chỉ bỗng run run như người lên cơn sốt Con cần quay nhanh lại ngó mạ Em Nguyễn Thị Cần có đây chưa Dạ có, có Chị Thảo thấy người mình như rệu ra chỉ cố chống tay vô gối đứng lên Con cần đã rất ra còi tay mạ Nó trải lên mấy bước Nhưng rồi không biết nghĩ rằng Nó trững chân lại Nhiều tiếng dục xung quanh Lên đi em Đứng vô hàng Cho cháu tộc họp đi chị Để người ta còn gọi em khác Chị Thảo như người mất hết cảm giác Chị tiến lên từng bước hờ hững Tay dí dí vô lưng con cần Cần thêm mạnh dạn hơn Nó bước nhanh tới sau lưng một cậu con trai Và cố nhắm nhắm cho thằng hàng Chị Thảo cũng ngồi xìu xuống đó Em Hoàng Vân Căng Em Bùi Văn Trực Em Những tiếng gọi đều đều vang lên Chị Thảo nghe mênh mang mơ hồ như tiếng sóng Chị vẫn ngồi bên con Mà cảm thấy mình như đang bồng bềnh trôi trên ngọn nước Tiếng gọi vẫn ngân lên trời vơi Tàn loãng trong tâm trí ngẩn ngơ của chị Đồn ngột có tiếng xe ô tô rú máy phía đầu khe che Chị Thảo đứng phát dậy như có điện giật Cả một rừng gây rung rình Đâu đó phát ra tiếng loa Đã khàn đặc vì mệt cái Vĩnh Hiện lên xe số 1 Vĩnh Hiện lên xe số 1 Tức là xe có ghi số 2605 O Thấn nghe rõ chưa Tiếng trẻ con léo nhéo Tiếng bố mẹ gọi ý ới Tiếng cửa xe đóng sầm sầm Lại có tiếng loa Vĩnh Kim Xe số 2 O ba cho các cháu lên xe có số 2607 Cứ lên hết xe rồi xếp sau Alo, alo Đề nghi chất tự. Các cô giáo hướng dẫn học sinh đừng để xô đẩy nhau. Xe số 3 là Vĩnh Quang. Các em Vĩnh Quang lên xe số 2609. Nghe rõ chưa? Đám trẻ con phía trước nhào lên. Bà đứng sau xô tới. Chỉ thả bỗng thấy ù ù hai tay. Thôi, dứa là hết. Đã đến cái lúc chỉ tuột tay khỏi cái niềm an nổi lớn nhất trong gia đình. Biết rằng nó ra đi là sung sướng, được nuôi dưỡng học hành sớm chiều, rằng Còn nỡ bỏ mạ cần ơi Không Tôi có thể bỏ hết Cho hết nhà cửa vườn tược lưu hít trài Nhưng xin mọi người Hãy dành lại cho tôi đứa con Các em Vĩnh quang Lên xe nhanh lên Những đứa đứng sau xô lên lưng cần Cần níu lấy tay mạ Thì tao hốt hoảng ôm quạp lấy con Một giây quyết định Chỉ bế thốc con lên vùng chạy Khe che sao sát lá Tiếng máy ô tô rời nầm mầm Chị Thảo cắm đầu chạy Đằng sau lưng chỉ rớt lại Một tiếng gọi đứt hơi Chị Thảo Chúng nó vẫn chưa kịp buồn Xe càng lắc Những máy đầu càng được dịp Cụng vô nhau lục cục Làm bật tòa hết ra Những trận cười nắc nẻ Có đứa sung sướng hét to lên Mấy cậu con trai cấu kỉnh Xòe cái tay bịt mồm đứa vừa hét lạnh Những đứa lớn hơn bắt đầu hát, bài nọ, bài kia. Có đứa thì ngủ, nó ngủ từ khi xe mới bò ra khỏi lũy tre của xã Vĩnh Hiền. Nó ngoẹo đầu vô ưng một đứa ngồi phía trước mà kệ cho đứa ấy hết cửa lại cáu, hích tay xô vai đồ kiệu, nó vẫn ngủ, nước miếng rồi ra đầy mép miệng chảy tràn xuống cổ. Bởi lứa tuổi chúng nó, chiến tranh buồn ít vui nhiều. Dù cho bố mẹ chúng nó và những người lớn có trách nhiệm khác, có gục ngã giữa đường cầy, thì cũng chẳng bao giờ để con em mình phải đói cơm thất học. Từ ngày cái bom Mỹ ném ra miền Bắc, chúng nó vẫn chưa phải một ngày ngừng nhảy múa. Tuy phải ngủ hầm, nhưng với chúng nó ngủ hầm lại càng thích. Mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, giấc ngủ lúc nào cũng ly bị túy lúy vậy thì có chi mà phải buồn. Tật nhiên đó là cách duy luận của người lớn, Đặc biệt là những người lớn đa cảm Hay ganh tị với tuổi thơ Không ít thì nhiều Trong từng người lớn Có một vài lần nào đó Chợt thấy nuối tiếc Cái thời vô tư lựa của trẻ con Nhưng từ đặt giả tiết Ai đó cho phép đổi được cuộc đời Biến người lớn lại thành con nít Không được làm việc Không được yêu đương Không được hiến dâng Đòi hỏi Thì dễ đã mấy người tự nguyện Chiếc xe lắc mạnh qua một ồ gà Mấy cái đầu sán sâu nhau Nghe giòn từng tiếng cộp cộp Có tiếng suýt xòa Rồi có tiếng khóc Thuấn giật mình Cắt vội mạch suy nghĩ Nhòi người qua chỗ có tiếng khóc Rằng đó Tu Yến Con bé có mớ tóc quắn máu Nó cũng cũng con Ai cũng cách cái xe Mấy đứa ngồi cạnh ôm bụng cười Tu Yến cũng cười Mặc nước mắt vẫn tràn trề gò má nó Thuấn lách người đi tới Lấy lọ dầu trong túi ra Xòa đến trán con bé Cô bỗng nhíu mắt lại Một cụ u nổi to Nóng dần ở đình trán Thu Yến Tuấn Yến hốt hoàng bấm chức đèn pin Con lỗ sáng nhỏ xíu lên soi Chết Xưng to thế này ư Con bé nhọng nhẽo Xấu rồi hả mạ Ừ à không Vẫn xinh Thu Yến nguyết điệu một cái rõ dài Rồi mở tròn mắt ra nhìn cô gái Miệng nó cười rất duyên Xinh tai mạ Tuấn không Thuấn khẽ sập đôi mi giày xuống, tắt đèn. Thôi, cũng chẳng cần nan nổi nó nữa. Với bọn trẻ chỉ cần một lời khen là mọi nỗi đau đớn có thể làm tan biến ngay. Thuấn lại nối mạch suy nghĩ ban đầu, làm người lớn thiệt khổ, nhớ thương trăm mối, dây dứt trăm điều. Vậy mà ai cũng thích rằng mình trưởng thành, rất khó chịu khi bị gán hai tiếng trẻ con. Cũng như tình yêu vậy, Chưa bao giờ phải sống vật vã, thất thèo Như những ngày thương nhớ Chờ trông vừa qua Cũng chưa bao giờ mình phải chịu đựng Một nỗi đau đớn thất vọng khủng khiếp Như khi niềm tin ở tình yêu bị sụp đổ Vì lẽ chi mà mình khổ như vậy Một chuối tiếng nổ Xé sát màng tay chớp sáng lèo như có sét đánh Chiếc xe phanh kít lại Bọn trẻ tái mặt Biếu chặt lấy nhau Ngã chuối, ánh sáng pháo hắt tràn vô thùng xe Mùi thuốc ghét lẹt. Có lẽ nó bắn 20 ly. Thuấn nghĩ nhanh và trở thấy tim mình đập huyên áo. Chiếc xe còn lại trồm lao lên vội vã. Tiếng cười đã tắt ngấm. Bọn trẻ bậm chặt môi, lấm lét nhìn ra ngoài. Thuấn càng lo hơn. Tính mạng mấy chục em, nếu lỡ ra, chào ơi. Mình còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ chúng nó nữa. Mình đã phụ lời ủy tác của những người làm cha làm mẹ. Khi dắt con lên vị trí tập trung Phụ nhau tức là phản bội Khác chi người đó đã phản bội mình Thuấn vẫn không thể dứt nổi Những suy nghĩ giang dở Cái chi bắt mình khổ như vậy Có phải vì mình đã quá yêu Đã quá bồi vàng Trao hết mọi hy vọng cho người khác Để đến nỗi nay giật mình và sững ra Với một con số không lạnh lẽo Chẳng ai dạy trước cho cái điều Trong tình yêu Hãy nên dành lại chút ít Phòng khi xa cơ lỡ bước Còn có cái tự bù đắp cho riêng mình. Chiếc xe là đồn ngột phanh kít. Thuấn hút hoàng nhòi người xuống cửa cabin hỏi dối dít. Cái chi giữa chú? Người lái xét thỏ đầu ra đáp với vẻ mệt mỏi. Tới rồi, chờ đã. Tuấn chui người ra khỏi tổng xe, nhảy xuống đất. Cô chạy lên trước mấy bước rồi quay vội lại. Xe nhiều lắm, có khi nào phải chờ suốt đêm không hả chú? Hai chờ hàng tuần nữa là khác. Úi cha! Thuấn vòng ra sau tổng xe, gọi luyến quính. Các cháu xuống đi, xuống mau đi, đưa cô đỡ nào, đứa nào đây, cái cúc hả, xuống đi, tàn ra hai bên đường. Mấy đứa con gái bắt đầu leo nháo, mà Thuấn đâu, mà Thuấn đâu rồi? Thuấn lệ mễ vác từng đứa xuống, đáp như gắt, mà đây, đừng kêu ồn, tàn ra đi. Pháo sáng từng chùm vật vở trên đầu. Bọn trẻ tú máu nhau lom khom chui xuống đường hào bên phải đường. Có hai chiếc xe đi ngược chiều trở lại, ánh đèn gầm vàng đột quét lên mặt những đứa trẻ. Chúng nó ngồi tụp xuống nhắm nghiền mắt. Rất nhiều người đi bộ bám theo sau mấy chiếc câu tổ. Máy bay bất ngờ nhào qua đầu. Người ta chạy tàn ra. Bọn trẻ hốt hoàng đè tay lên hai lỗ tai chờ một tiếng nổ khủng khiếp. Nhưng không có tiếng nổ nào cả. Chỉ nghe vài tiếng khóc thút thít bật ra. Tuấn đang loài hoài dỗ mấy đứa khóc. Thì bất ngờ có ai nhảy huyệt xuống bên cạnh. Cô quay lại. Ánh sáng lập lờ cổ đèn. Dù Tuấn trông rõ một người đàn ông đầu đội mũ cứng. Vài đèo chiếc bà lô còn cóc, mối băng phiến tỏa ra thơm hắt. Hình như khuôn mặt ấy, cô đã gặp vào đâu rồi? Quen, quen lắm mà Thuấn nghĩ mãi vẫn không nhớ ra. Trật anh ấy lên tiếng trước. Em đi vào hay đi ra? Già Út đi ra. Ở đâu ra? Già Út ở Vĩnh Linh. Vĩnh Linh nhưng xã nào, cơ quan nào? Già Vĩnh Hiền. Thế à, anh ấy trật reo lên, sao tôi không biết nhỉ? Anh có quen Vĩnh Hiền à? Giữa cái vùng trọng điểm mà một trốn xa lạ như thế này mà có được một người quen để nói chuyện thì sung sướng quá. Thuấn nghĩ như vậy, và đứng xích gần lại. Người đàn ông đảo, đảo mắt như để cảnh giác với máy bay Mỹ. đoàn anh ta nói trong nụ cười hiền dịu Chính ra là anh biết em đấy. Có phải em dạy mẫu giáo không? Dạ. Anh ấy đứng gần thêm chút nữa. Anh nhận ra tiếng em lúc nãy, nhưng cũng đề phòng sự nhầm lẫn nên mới hỏi như vậy. Em vẫn chưa nghĩ ra hả? Thế em có nhớ đại đội trinh sát học của thôn em không? À, ra thế... Trừ thì Thuấn đã nhớ ra, cô gieo lên mừng rỡ. Anh Khang, hèn chi em ngó quen quá, răng anh lại ở đây. Khang thở ra một tiếng với vẻ đầy bất hạnh, do anh kể bằng một giọng dây dứt. Tôi bị thương nặng trong một trận sáp mặt bê bọn đính rủ Mỹ, thế là tôi bị loại ra khỏi chiến trường. Đau quá. Trong lúc cả mặt trận Bắc Quảng Trị đang lập công đáo nước, mình là cán bộ, lại phải bó chân nằm ở hậu phương. Uất không chịu được, Thuấn ạ Với thương trừ lành hẳn nhưng tôi quyết định xin ra viện, Cậu đợi tăng lính mà vắng mặt đậm mặt trận thì có nghĩa lý gì để sống nữa phải không em? Với thương chưa khỏi bánh dám đi bộ à?" Khang cười rất nhẹ. "Tất nhiên là phải đặt quyết tâm cao nhất là đi bộ, nhưng cũng may là tôi vẫy được một chiếc xe tải, xe tôi đang ở bên kia phà. Tôi qua trước với ý định nếu gặp được xe khác thì vẫy tiếp, chờ sốt ruột lắm, chả một phút thì lúc này lỡ một cơ hội lập công." Đoàn xe lạnh mạch nổ máy đùn lít nhau trườn về phía bến phà. Thấn Trào Khang vội vã rồi giật tay các em bám theo xe. Nhưng Khang cũng đi theo, anh giải thích. Nhưng khả năng vẫy xe khó quá, có lẽ đành vừa đợi trước bên kia vậy. Thuấn bước lò dò từng bước, đầu nghĩ mông lung. Cô đánh đo mãi mà không biết cô nên hỏi cái điều đang cắn xé trong lòng mấy hôm đi không? Cô hỏi úp mở. Anh Khang đi viện lâu chưa? Khang lại thờ dài, ngót ngay một tháng rồi Thuấn ạ. Mấy hôm gần đây, anh có nhận được tin tức gì với anh em trong đơn vị không? Có chứ, tôi vẫn theo dõi sát sự phấn đấu của anh em, nói chung đơn vị lập công được Tất nhiên cán bộ thiếu cũng có gây nên một số khó khăn. Một số khó khăn nghĩa là rằng anh ấy vẫn giấu mình, có nên hỏi không hè Hỏi để mà biết tội tình chi mà sợ, nhưng liệu có xúc phạm đến danh dự của bộ đội không? Đoàn xe tắt máy, Tuấn cũng dừng lại. Anh Khang này, út nghe nói không biết có đúng không? Hình như đơn vị có người bỏ trốn phải không? Khang hơi lùi lại. Đứa nào thâm thế nhỉ? Rõ ràng đã có dư luận trong mình hèn nhát. Một hơi nóng bất ngờ bò lên vành tay anh Khang cười khầy Thuấn nghe ai nói vậy Thuấn bột miệng Loa nói Hừ, Loa nào Loa trên chức L19 Trời đất ơi Cô mà đi tin cái lỗ miệng thằng địch ư Bản linh chính trị kém đến thế sao Đã đến nước này Không phân giải không được Một cơn uất nói Trào lên Nước mắt Thuấn trào ra Nào có phải mình út nghe Cả khu vực Vĩnh Linh Ai cũng biết Bố anh Lợi cũng nghe Nó đọc đi đọc lại lá thư của anh ấy nhắn bố, nhắn trị, nhắn cả em nữa. Tuấn nức nở từng tiếng, em đâu có ngờ đến nông nỗi này, anh ít phản bội tổ quốc, em khổ quá nhục quá. Trong lúc Tuấn nghẹn ngào kể lệ, Khang nhíu mày nghĩ nhanh. À, ra thế, cậu lợi, giá như anh Lịch còn sống, hẳn phải mở mắt ra. Tuấn quẹt bội nước mắt rồi ngần lên, nhưng mà có đúng công anh, hay là một địch xuyên tạc, anh đợi làm chi đến nỗi ấy anh hè Khang khen lắc đầu, rồi nói bằng một giọng mùi lùi luyến tiếc. <cười> Thực ra tôi chẳng bất ngờ chút nào đâu, Thuấn à. Tôi đã để ý cậu lợi từ đâu. tai này là hiện thân của một cây tiểu thư sản. Nó làm sao chịu nổi cuộc sống chiến đấu khám khổ của người lính. Tôi đã đoán biết từ đầu rồi. Nhưng tiếc thay giai đoạn vừa qua, tôi phải đi nằm viện. Thuấn mở tròn mắt nhìn Khang, giọng cô thẳng thốt. dứ tức là chuyện đó có thiệt. Khang gần đầu lạnh lùng. Đúng thế. Không. Thuấn vùng người dậy, bậm chặt hai bảnh môi Rồi bất ngờ Tuấn la to lên Như có ai đập vào đầu Anh ác lắm, không thể như thế được đúng không? như khổ quá Không, dứt quát là không Trời ơi răng mà út cực dứt trời Khanh khẽ chật lưỡi Anh đặt nhẹ tay lên đôi vai run dày của Thuấn Dòng mềm xuống Đừng khóc nữa em, rồi anh sẽ nói Thôi anh đi đi, anh ác nghiệt lắm Bọn trẻ thấy mà Tuấn khóc Cũng súng lại túm lấy tóc Thuấn khóc theo Người lấy xe hốt hoảng chạy đến quát giật giọng Chuyện đi thế hả Khang nhăn nhó khổ sở Anh xòe hai bàn tay phân trần Không có gì đâu mà cô ấy hơi bị xúc động thôi đoàn xe lao qua khỏi được khu đồi trọc Bên bờ bắc và Long đại Thì gặp một con đèo nhỏ Đường ngoan nghèo khốc khảnh Nửa phần bóng núi đổ tối ôm Nửa phần chập trơn pháo sáng giỏi Xe lên dốc gì gì nặng nhọc Bọn trẻ ngủ gà ngủ gắt đè chồng lên nhau riêng có Thuấn vẫn mở chừng đôi mắt thò đầu ra ngoài trùng xe ngó như soi lên phía trước gió từ biển hắt lên sót bút hai bành tay bỗng từ phía trước hiện lên một quần lửa Thuấn cố như người quan sát xe càng lao tới quần lửa càng sáng rực đã trồng rõ những cuộn khói đen kịt bốc cao loãng tràn trong màu vàng của lửa bốn chiếc xe cùng dừng lại các lái xe thò đầu ra gào to trong tiếng máy cái gì thế thương ơi tắt đường tim Thuấn thắt lại Cô nhận rõ những gì tệ hại nhất sẽ xảy ra sau hai tiếng ấy. Từ chiếc xe đầu, chị phụ trách chạy trở lại gọi Tâm đâu? Thuấn đâu? Thuấn nhảy xuống đáp vội Em đây, chị Minh ơi, em đây mà cho các sao xuống xe, mau lên Dứa là cực rồi Thuấn nghĩ như vậy rồi cua tay lên tổng xe gọi giật từng đứa Dậy dậy dậy, Thu Yến, Kim Cúc, Long Cải Nào, dậy hết đi Tiếng trẻ ngái ngủ u ớ Z, Z hung mà ơi Ờ, xuống xe hết Z, mau lên, máy bay, bay tới đó Tội nghiệp hai tiếng máy bay như quất vô mông đít chúng nó, tất cả ngồi dựng dậy, trong chốc lát những đầu óc thơ ngây nhất đã nhận ra cái điều sắp sửa xảy đến, chúng nó chen nhau xả vô tay cô giáo. Chị phụ trách trụm hai lòng bàn tay lại làm loa. Các đồng chí giáo viên chú ý, phải kiểm tra lại cẩn thận thương cháu, đừng để sót lạc, tất cả đi theo tôi. Bọn trẻ lặng lẽ tú máu nhau, bám chân cô giáo, họ đã rời mặt đường, quạt xuống núi mòn rẽ về hướng đông. Trước mặt họ là một xóm nhỏ thuộc xã Lệ Ninh. Không một ngọn đèn le lói, không một tiếng chó, tiếng gà, cứ ngỡ xóm nhỏ đã chết lặng đi trong cái ồn ào thô bạo của máy bay và pháo sáng. Tuấn cố ruột kịp chị phụ trách hỏi thì thầm. Răng lại tắt đường hả chị? Một chiếc xe tải trái ngay giữa đường, cực thiệt. Chị Minh nói chưa dứt câu thì có tiếng phản lực xé chéo qua đầu, chị hét thất thanh, nằm nằm xuống. Đoàn người nằm bẹp dứt chân đồi, những tiếng nổ rung mặt đất, mảnh bom lia vèo vèo. Những luồng lửa phòng không từ mặt đất lói lên, đạn nổ lốp bốp, ở ngoài đường tiếng xe rú lên vội vã. Chị Minh bật người lên hô to, chạy! Thuấn bế sốc hai đứa bé nhất lên lòng mình, giọng cô cứng lại, mau các cháu! Bọn trẻ bồ sớp bồ ngựa, khóc thét cả khu đồi. Tiếng phản lực vẫn giít xé tay, hơi bòm khét tanh nồng nặc. Thuấn cũng ngã, ống quần toạc một miếng dài, mấy đứa con gái cứ biếu chặt lấy cổ áo cô, khiến Thuấn không răng dậy được. Trời ơi, cực chi cực dứa trời, thả ra đất nào các con. Chị phụ trách chạy trở lại giúp Thuấn, chỉ gỡ từng bàn tay khỏi áo cô, bế thốc lên, chạy trước. Gần sáng, họ mới tới vô thôn, cả xóm nhỏ bồn bề tiếng khóc. Hầm không đổi chứa, người ta giải những chiếc nong ra giữa nhà. Bọn trẻ ôm lưng nhau cao người ngủ như tôm. Thuấn thấy người đau nhức như vừa bị đánh. Cô lấy dầu xoan lên những chỗ da bị xước, Vừa định nằm xuống bên cạnh con Thu Yến Thì thấy chị Minh năn lò dò đi tới Xe mình chạy mất rồi Trời ơi Đây tới trạm còn khoảng 3 cây nữa con đường tắt Mai ta tổ chức cho các cháu đi bộ ban ngày Đành vậy thôi Thuấn hỏi trong tiếng thở dài Tới trạm 1 nhưng xe không còn rồi Thì đứng cách răng Chị Minh chặt lưỡi Cứ nghĩ là được ở trạm kia đã Trạm sẽ báo cáo tình hình về ủy ban khu vực Nhất định phải có xe chứ Thuấn như sực nhớ ra, xoay người lại. Mấy chú lái xe qua ai bị không? Cũng may thoát được cả, các đồng chí ấy sẽ quay về nhận xe mới. Thôi, tranh thủ ngủ đi. Chị vụ trách đứng dậy đi qua các nhà khác. Thuấn ngã người nằm xuống nong. Ánh pháo sáng đã tắt tự lúc nào. Trước mặt Thuấn, màn đêm sô tới đen kệt âm hù. Đoạn đường trên 400 cây số mới đi được hơn 30 cây. Liệu có dắt nhau tới chỗ an toàn không? Chào ơi. Tìm cho tới được chỗ an toàn Phải đổi biết bao nhiêu lần hút chết Rồi vài tháng nữa Ổn định và bàn giao các em xong Mình lại phải trở về Là phải lặp lại ngần ấy lần Hoặc gấp hơn nhiều những lần hút chết đấy Mà lúc đó là đi về Vĩnh Linh Chứ đâu phải tìm tới chỗ an toàn Vĩnh Linh lúc đó sẽ như thế nào Ai mà lường được Thuấn nhắm nghiền mắt lại Cứ nghĩ đến khúc đường đã qua Khúc sẽ tới Và cả một dặm trường quay trở lại Cô bỗng thấy dùng mình Gần trọn một đêm, ruột gan sôi như động biển. Chứ thì chị Thảo đã thấy mình quá dại. Chẳng mai con cần sẽ không có bạn để chơi, không còn có lớp để học, phải sống trọc tròi giữa những người già, chắc nó sẽ bị già lây. Anh Quyền trước đây từng nghiến răng lại mà thế. Đời mình đã cam phận rốt nát, thì nay dẫu con nhìn đói nhiệt khát cũng cho con ăn học tới nơi tới chốn Anh Quyền ơi, Em mang tội với anh rồi. Chỉ vì em yếu mềm, một phút dao động mà làm lỡ làng cả đời con. Chiến tranh rồi cũng phải kết thúc. Lúc đó biết ăn nói răng với con. Ừ, mà cũng đã chắc chắn chi vẹn toàn tới ngày đó. Nếu lỡ ra... Ôi chào! Chỉ vì em hèn kém mà giữ con lại. Lỡ có răng thì tội chất tài non. Tiếng máy bay như bừa trên mái nhà càng làm cho chị sốt ruột. Từ ngày Mỹ nhảy ra đường chín, suốt ngày suốt đêm, gần như không có lấy một giờ yên. Hợp tác xã họp mấy đêm liền xác định quyết tâm bám trụ. Trên giải thích rằng tình hình rồi sẽ còn căng nữa. Căng cho tới ngày toàn thắng. Nhưng ngày thắng là ngày nào, năm nào rằng cứ hôn hút như mặt biển vậy. Nhà người ta, đàn ông ba, đàn bà bầy, còn nương tự nhau mà chịu đựng Còn mình mẹ yếu con côi, như lúc sao xuyến lao lung, không biết hỏi ai một tiếng. Ừ, giá như chiều qua mà còn có anh quyền thì chắc chị đã không nên nỗi dại dột mà bồng con chạy. Chị Thảo khẽ trở mình ngó ra ngoài Hình như trời sắp sáng Con gà trống cuối cùng Chi giết thịt cho con cần ăn hôm trước Chuẩn bị lên đường Trừ thì chị đã đoán Trừng thời gian bằng lắng nghe con nước trở Tiếng sóng đang rền xuôi xuống phía nam Trời sáng thiệt rồi Chị ngồi dậy Vén mái tóc búi cao lên Sắp sửa chịu thêm một ngày cơ cực Nhưng dù có cơ cực đến mấy Thì chị vẫn thích ban ngày hơn Bởi ban đêm với chị là trống trải lẻ nói Đến lạnh buốt Đã nhiều lúc chị thả bỗng thích Thèm có một tiếng đàn ông bên cạnh Dù cho đó là tiếng quát nạt Chị cũng thấy vững lòng Tổng đoán tâm trạng của tư lệnh trường Chắc cũng vân vân như mình Anh nâng trước ống nghe điên cao hơn một chút Nói dè dặt Báo cáo tư lệnh Về bản nguy trang Chúng tôi đảm bảo là rất chu đáo Công tác giữ bí mật chung cũng đã kết hợp với nàng quỷ địa phương, làm khá cẩn thận. Nhưng không hiểu rằng kẻ địch vẫn nghi ngờ. Ở đầu dây bên kia, tư lệnh thường hỏi như quát và ông nói. Nhưng có đúng là thằng địch đã nghi ngờ không? Dạ, báo cao anh. Sáng nay nữa là ba ngày, kể từ khi pháo chúng tôi về mai phục ở đây, không hề có một lần tốt bồ nhào nào. Thỉnh thoảng lắm mới có vài chức phản lực bay qua. Chỉ có là 19 là thường xuyên thôi. Hiện trừ hai chiếc đang túc trực trên đầu chúng tôi. Nó mày rất thấp tôi nghi rằng Đó là nghi Chứ không phải thằng Mỹ nghi đâu Cứ Nguyễn Trang cho kín Kín nhấn chờ Tôi nhắc lại Nó đến mà anh không đánh được Thì dân người ta chửi cho lên đầu đó Rõ chưa Trong màng nghe của ống điện thoại Phát ra một tiếng doạc Tùng biết Tư lệnh đã bỏ máy Đồng chí trực ban tiến lại hầm Báo cáo từ đoàn trưởng Công tác trong ngày Có gì thay đổi không ạ Tùng không hức lên Đáp bằng cái giọng khê độc Của một người thiếu ngủ Kiểm tra Nguyễn Trang Theo dõi L19 Chờ Người trước bát quay đi Tùng dựa lưng vô vách đất Mắt khép liềm dìm Sự chờ đợi đã gây cho anh mệt mỏi đến giã rời Chuông điện thoại réo Tùng với tay nhấc ống nghe Quề hoài đặt lên tay Ai hỏi chi đó Tùng phải không Mình đây Trần Vũ đây Tùng ngồi thẳng dậy Bà có chính ủy tôi nghe đây Tiếng nói của Trần Vũ vang lên thông thả vào điềm đạm Sao Căng thẳng quá phải không Dạ đúng là chúng tôi Mình hiểu Trần Vũ ngất lời Trần Bộ Tư Lệnh cũng rất căng thẳng Nhưng nghiên trí anh à chưa có hiện tượng gì trước ỏ thằng định đã nghi ngờ đâu Tùng ngốc ngắc đầu báo cá chính ủy nhưng thời gian 3 ngày nay không hề có máy bay trước đó thì ngược lại biết rồi nhưng cũng có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ nó đánh ta liên tục hai tháng nay mà chưa thấy ta phản ứng quyết lệt gì cũng có khả năng chúng dừng lại để thăm dò tất nhiên mình cũng phải cảnh giác đề phòng các tình huống xấu nhất có thể xảy ra phải không anh cái ấy bọn tôi đang bàn Anh đừng có sốt ruột cho rút pháo hoặc à nện bừa vào cái thằng L-19 mà hỏng to đấy. Tôi nghe tư lệnh nói anh hay sốt ruột lắm phải không? Tùng cười một cách bất buộc, tiếng nói của chính hủy vẫn rủ gì trong mạng nghe. Anh sốt ruột cũng đúng thôi. Tôi biết, một ngày miền Nam còn chưa giải phóng, Bắc Nam chưa đi lại được với nhau, thì ruột găn anh vẫn như có lửa cháy. Có nhận được tin tức gì không? Tùng không ngờ giữa lúc căng thẳng như thế này mà chính hủy lại nói đến chuyện riêng của mình, anh đáp run run. Dạ đau lắm, không có tin chi cả anh ạ Chị ấy ở vùng nào trong đó nhỉ Dạ ở thôn An Nha Gần dốc miếu đó, anh nè À tôi biết cái thôn ấy rồi, tôi sẽ giúp anh Đồng gieo lên như một đứa trẻ Chính vì bảo sao ạ Tôi nói là sẽ giúp anh Sẽ, anh nghe rõ chứ, nghĩa là không thể ngay bây giờ được Bây giờ thì tôi cũng đang dối đầu như anh Chúng ta không đánh trận phù đầu này giòn dã Thì máy bay Mỹ còn ngâm nganh Chưa biết đến bao giờ Nhân dân cơ cực lắm rồi anh ạ Vâng, tôi hiểu Bộ đội ăn uống có khá không? Dạ cũng tạm tạm thủ trường ạ. Này, tôi không thích cái chữ ấy đâu. Phải cố gắng cải thiện thêm cho anh em. và đảm bảo quân số chiến đấu cao. Trời nắng nên phải chú ý phòng bệnh cúm đấy Thôi, chúc canh là măn phát đạt nhé. Tùng đặt máy, không người chui ra ngoài hầm. Ngọn nồi 74 lửng lưỡng trước mặt nhuộm tràn một màu vàng mơ của nắng mùa đông. Gió heo mày lứt vất, da mặt anh căng ra, xe xe buốt Hai chiếc L-19... Đang quạt hèm vọng như muốn dạp xuống đỉnh đồi các khẩu pháo vẫn nét mình im lặng trong những lùm lá cây rậm dịp không hề có bóng dáng của một chiếc phản lực bầu trời xanh ngăn ngắt đến mức đáng ngờ đây là lần thứ ba Tùng đường nhận nhiệm vụ mai phục đánh lớn kể đường ánh giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn cao xạ này lần thứ nhất và cuối năm ngoái đánh ở Bắc Sông danh lúc đó tiểu đoàn này còn nằm trong đội hình của một trung đoàn cao xạ trực thuộc bộ Tư lệnh quân khu 4ần đó trung đoàn làm khá bắn rơi được 4 phản lực Nhưng tiểu đoàn anh thì xấu số, vì nằm ngoài vòng vây kích của máy bay, cũng may mà đại đội 3 đã bắt sống được một thằng giặc lái, vớt vát tí địa thành tích. Người tiểu đoàn trường mới được bổ nhiệm 2 tuần, chiều hôm đó đã bỏ cơm vì bực bội. Trận phục kích thứ hai ở bến phà Long Đại vào trung tuần tháng 3, trận đó thì quá ưa gấp gáp, Trung đoàn vừa tập kết quân, chưa kịp triển khai công sự thì máy bay đã ập đến, chính trị viên tiểu đoàn hy sinh, hai đại đội trưởng vào loại cự phách cũng bị thương nặng. Trung đoàn đánh đến 4 giờ chiều thì rút 3 chất F105 rơi tại chỗ, đổi lại 4 khẩu pháo cũng bị lật tung bệ. Tùng bị bom vùi, nhưng may là không bị say sát hoặc điếc tay. Trận phục quý thứ ba này lại là, là lần đầu tiên tiểu đoàn phải độc lập tác chiến dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Vĩnh Linh. con đường hành quân của tiểu đoàn bằng những trận đánh ác liệt họ đã nhích dần với miền Nam. Bây giờ thì những nòng pháo đang thu mình lặng lẽ bên bờ Bắc sông Bến Hải dưới chân đồi 74. con mắt của Vĩnh Linh ngày đêm nhìn chiếu tướng vô cồn tiên dốc miếu Với riêng Tùng Trận đánh này còn sao xuyến Với những nỗi niềm khác nữa Nó gửi lại cho anh bao đội nhớ thương Cồn cào đến khắc khổ Từ bên y có bên nỡ Không quá một tầm đạn rơi Hoan đang làm gì còn nhớ anh không Có tiếng chân chạy phía sau Tùng hoành lại Đồng chí liên lạc đã đến gần đứng nghiêm Báo cáo thủ trưởng Tham mưu trưởng bộ tư lệnh tìm đồng chí Tùng gần đầu rồi chạy bội về lán chỉ huy Trần chính đang chống nạch Đứng trước cửa hầm Nét mặt lộ vẻ không vui Tùng chuột dạ Khéo không trần địa ngụy trang Có điều chi sơ suất mà ông hếp phát hiện ra được Tùng chủ động báo cáo Báo cáo anh tôi vừa đi kiểm tra các trận địa về Ổn chứ vô trong hầm đi Tùng rất ngạc nhiên khi nghe giọng tham mưu trưởng khàn đặc Anh hỏi nhỏ Anh mệt à Không nhưng mình buồn cậu ạ Có chuyện gì thế Trần Chính không đáp Anh mòi trong túi ra một ngói thuốc quấn chậm chậm Tiếng anh nặng như trời sắp mưa Các cậu có chi còn khó khăn không tung chật lúng túng, bảo cao anh không có trì lớn, chỉ thấy sốt ruột, lần đầu tiên phải chờ đợi quá lâu trước một trận đánh. Mình biết. Tư lệnh vừa trao đổi với mình. Sao các cậu nôn nóng làm bầu? Ông ấy dặn đi dặn lại, trần này đã đánh thì phải ăn to. Đánh thẳng Mỹ ngay bên nách nó. Mà dây dưa là nó làm thịt các cậu đó. Trần chính bật lửa châm thuốc. Tùng nhìn sâu vô trong mắt người tham mưu trường, thấy ngọn lửa rung rung ngầu đỏ. Bộ tư lệnh có chỉ thị thêm chi không ạ Không, kiên trì chờ Mình xuống ở luôn với các cậu có tiện không Tùng gieo khẽ, giữa thì tuyệt quá Giọng chân chính bứt khẳng đặc khe khe Không phải thiếu tin ở ban chỉ huy tiểu đoàn đâu Nhưng trận này ngoài các cậu ra Còn có 8 trận địa của dân quân ba xã Cùng đồng phối hợp nữa Mình nằm tạm chỗ đi nha Không đợi Tùng trả đời Chân chính ngả lưng thả mình xuống tấm ván Rút chiếc sắc cốt gối đầu Anh ngó chân chân lên mái hầm Giọng dù gì như tiếng cối say lúa Cái chủ yếu là mình xuống với các cậu cho nó vui Hai đứa con của tao nó đi cả rồi Tùng ạ Cậu chưa có con phải không Chưa có con cũng có cái buồn Nhưng là buồn của sự thiếu thốn Nó không đau như nỗi buồn mất mát Tất nhiên là mới nói vậy chứ con nó đi sơ tán Thì là còn chứ trả phải mất Nhưng thú thiệt mình chưa sống xa con bao giờ Hồi chống Pháp thì chưa lấy vợ Từ ngày thành lập gia đình thì mình vẫn loanh quanh Trong khu vực Vĩnh Linh Một tuần về một ngày Tới khi chiến tranh chống Mỹ nổ ra Không còn chế độ nghỉ trù nhân nữa những cơ quan khu đội lại sơ tán về sát nhà Cứ giữ mà mình sinh hư Vắng tiếng con nít Làng xóm bóng giả sọm đi Mình cũng thấy bơ vơ cậu à Dân chính ngừng lại Úp hai bàn tay lên mặt Có lẽ anh đang cố hình dung khuôn mặt của hai đứa con Tùng hỏi thầm thì Chắc các cháu Bernie đã tới nơi rồi hả Đâu còn nằm Quảng Bình Bốn xe chạy cả bốn khốn nạn thiệt Răng giữa thủ trưởng Máy bay bắn Cả hai cùng im lặng Tùng nuốt khô trong cổ, quay ra ngoài. Tiếng L-19 vẫn rè rè bệ rạc, quái tiệt, bọn phần được cứ trốn biệt đâu mất mặt, trốn được. Tội ác tầy trời của chúng bay không thể nào che lấp và trốn tránh nổi đâu. Có tiếng ấy khò khò nổi lên, Tùng quay lại, người tham mưu trường đã ngủ ngon rồi, hình như xuống với trận địa là ngoanh ấy được yên tĩnh hơn. Đúng là ông chưa có thể nào có được sự thông cảm sâu xa với những người bố xa con. Anh quen cuộc sống thoát ly, quen với những đổi đường xa vội vợi. 5 năm ra với miền Bắc, anh trở thành một trung đội trưởng 12 ly 7, được đi học một lớp đào tạo cán bộ cao xạ 37 ly. Rồi anh về làm đại đội trưởng lên tiểu đoàn phó, ngày tháng đối với anh là những sự biến động dữ dội. Quê hương, gia đình Và những nỗi niềm riêng tư Thường được gói kín, nhận sâu Chỉ khối động lúc nào Giấc ngủ giữa chừng bị tỉnh lại Còn Trần Trính thì hoàn toàn chính xác Với nghĩa người dân cầm súng Ăn hàn gạo của đám ruộng Trước thềm nhà Ngồi cái ghế gỗ cưa ra Từ cây mít bên vườn làng ngoại Vẽ sơ đồ tác chiến Trong tiếng khóc vòi vĩnh của con Anh có chung nỗi thương nỗi nhớ Và nỗi xa Của người làm cha làm mẹ Trên đất giới tuyến này Đột ngột một tràng 20 ly nổ xén lên. Trần Chính ngồi choàng dậy. Cả hai nhào ra khỏi hầm. Từ trên đỉnh đồi 74 đụt lên mấy vệt khói xanh xám. Trước lợi 19 vòng ra xa. Rồi lấm lét mây thẳng vô hướng Đông Hà. Tùng nín thở chờ đợi. Một phút, hai phút rồi 5 phút trôi qua. Vẫn không tư phản lực nhào đến. Hai người quay lại ngó nhau cùng tìm một câu giải đáp. Bất ngờ Trần Chính buột miệng chửi. Mẹ cha đó